Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3126 chương tiên kiếm Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Tiếng xé gió truyền vào cây lỗ tai nọ ngưng hậu hỏa hồng sắc kiếm khí Cư nhiên bị xé xách không tránh xác nói là như bổ đậu hũ bẻ gãy Nhìn nát loại đã bị ngân sắc kiếm khí tê vỡ thành hai mảnh Nhìn như khó có thể tin nổi kỳ thật cũng là thuận lý thành chương dĩ, cực. Nếu như riêng là so sánh lưỡng đạo kiếm khí trung ẩm chứa linh lực cố. nhiên là kiếm hộ cung trưởng lão sở thi triển càng thêm bàng bạc, tuy. nhiên lâm hiên này đạo lại muốn tinh thuần rất nhiều cách gọi là lấy. Khéo phá vùng, ước chừng chính là phía trước đạo lý này. Điểm này, lâm hiên trong lòng hiểu rõ. Đó cũng là là cái gì hắn tại tối hậu nhất khắc mới thi triển xuất hóa, kiếm thành tơ bí thuật. Mục đích chính là muốn cho đối phương phản ứng không kịp. Nếu không lướng đảo kiếm khí đối oanh, ai thắng ai thua, thật đúng là không quá nói xong rõ ràng. Thay lời khác thuyết, lâm hiên năng lực nhất chiêu thắng được cũng là đấu trí đấu lực kết quả thiếu một thứ cũng không được. Biến khởi đột ngột Lâm Hiên đã ở chuẩn bị phía sau như thế Tuy nhiên nọ mất tiên cơ thanh bào nam tử Trên mặt lại cũng không có nửa phần sợ Hãi sắc Hỏa hồng sắc kiếm khí Tuy bị tê vỡ thành hai mảnh Tuy nhiên thế đi Lại mảy may ngừng nghỉ ý Cũng không ngược lại nhất cách biến chuyển Hóa thành hai thanh Ít hơn nhất điểm kiếm khí Giống như như thế Lâm Hiên đánh ra Đồng Quy Vu tận đấu Pháp sao? Lâm Hiên ngạc nhiên thất sắc, nét mặt cũng lập tức thay đổi. Thật sự là kẻ trí nghĩ đến nhìn điều chính mình vậy sao quên đi? Người này đã có ý định quyết tử. Như bị chính mình kiếm ti đánh chúng, hắn cố nhiên không thể sống tuy. nhiên nọ lưỡng đảo hỏa hồng sắc kiếm khí, cũng không phải ngồi không. Chính mình như bị đánh chúng, không chết cũng bị lột ra. Lâm Hiên có khả năng không tưởng cùng đối phương đến cái lưỡng bại câu thương ghét, cục, thất sách. Tính toán với người bị người tính toán, lần này đây cũng là Lâm Hiên. Bị đối phương bấy dập cấp nhễu đi vào. Lâm Hiên trong lòng kinh sợ trởn to nhãn châu con ngươi cũng may. Hắn trải qua sanh tử tràng diện vô số trước mắt mặc dù không lợi. Nhưng hoàng thân lại không đến mức. Lúc này tái tế suốt khác biệt bảo vật đã không còn kịp nữa. Lâm hiên hai tay nhất trà sát. Lôi minh thanh đại phóng. Mặt hắc sắc. Thiểm điện hóa thành nhất đảo đảo tay trẻ con thô hồ quang theo sau. Tái vãng chính giữa nhất hợp. Một cái mặt biểu hiện lên suốt ra. Nọ mặt. Tử thôn vân thổ vụ. Rất nhanh một mặt mặt tỷ trưởng lớn nhỏ thuẫn bài. Ngưng kết thành. Đông đảo phân bố đầy cả cái màn trời. Huyễn âm thần lôi làm như ngày xưa tái tu la vương sở trường bí thuật. Không chỉ có riêng là có thể hủ thực địch nhân bảo vật đơn giản như vậy. Ngưng ghép xuất ra thuẫn bài đồng dạng không phải chuyện đùa, lâm hiên. Hôm nay bất quá là dùng dao mổ châu cắt tiết gà thôi. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công, phu oanh. Tiếng vang lớn thanh âm đại phóng, so sánh sấm nổ ngang trời còn muốn chạy lịnh. Động lòng người chỉ thấy trên bầu trời hồng quang hắc mang lẫn. nhau qua lại không ngớt, kiếm khí bay múa ngang dọc tuy nhiên thế lại. Càng ngày càng yếu, rốt cuộc bị ngăn trở. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm, hắn cũng là đắc lý không buông tha nhân. Thật vất vả hóa giải nguy cơ tự nhiên muốn thừa dịp thắng truy kích. Tay áo bào phất một cái, nọ mặt dù biến mất huyến âm thần lôi lại như. Trước tại trên bầu trời lóe ra, ngưng ghép xuất nhất mấy trường dài cự. Mãng đến, không nói hai lời, mở ra bồn máu đại khẩu, liền hung hăng hướng trước. Đánh tới, này hóa hình chi thuật không có gì thần kỳ, nhưng huyến ảnh thần lôi. Chính là quy lực vô cùng. Mà lâm hiên thủ đoạn tự nhiên không ngừng với này. Tay trái nhất điểm cũng là liền ngay đó mấy đảo pháp quyết đà giống. Như Chu tức hoàn đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Cùng với động tác của hắn Chu tức hoàn tại trong khoảnh khắc dĩ. nhiên hóa thân ngàn vạn, vô số hoàn ảnh tại trong hư không hiện lên. Bí mật như mưa điểm hướng về đối phương đánh xớt. Này khả năng không là phổ thông bảo vật bên trong phong ấm có chân. Linh Chu tức hồn phách. Nếu bàn về uy lực coi như cùng không lên trong truyền thuyết tiên. Thiên chi vật cũng tuyệt không sẽ so sánh quá nhiều. Lâm Hiên cử động. Lần này có khả năng tính toán mảy may giữ lại cũng không. Dù sao trước mắt nhân cắn nuốt Linh nhãn chi hồ. Pháp lực sâu hậu, còn muốn còn hơn độ kiếp trung kỳ lão quái vật đối mặt này trùng địch. Nhân, lâm hiên tự nhiên không dám lén lén lút lút. Khác biệt xem thường nỏ nhất đảo đảo hoàn ảnh coi như là phân thần. Hậu kỳ tu tiên giả cũng tuyệt không dám đón đo một trong số đó mà. Trước mắt đã có ngàn vạn nhiều. À... Hép thảm một tiếng truyền vào cách lỗ tay, chỉ thấy nọ thanh bào nam tử. Tay trái máu tươi đầm đề cũng là bị Lâm Hiên hóa kiếm thành tư thần. Thông bị thương, mắt thấy Lâm Hiên lại đắc lý không buông tha nhân tế. Suốt lợi hại như thế bảo vật, người này trên mặt nét mặt càng phát ra. Quán độc, hắn đương nhiên không có khả năng chịu thua. Chỗ mắt hét lớn theo sau tay phải tại ngực liền ngay cả truy mấy. Cái, một tay lấy chứ vật đại lấy xuống. Thình thịch. Chứ vật đại bay đến giữa không trung, nhất đảo quang hà hiện lên cư. nhiên chính mình bảo mở, Lâm Hiên cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn mặt. Dù kiến thức sống lớn, nhưng chuyện như vậy cũng chưa từng gặp qua. Đối phương đến tổt cùng tưởng muốn làm gì. Cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong liền nhìn thấy đủ mọi màu sắc Linh quang lóe ra Một thanh bính tiên kiếm hiện lên xuất ra Những Này tiên kiếm dài ngắn không đồng nhất tạo hình càng là khác Nhau Số lượng nhiều càng là làm người khác chố mắt đứng nhìn Lâm hiên thần niệm đảo qua Thô sơ giản lược nhất số lượng Cư nhiên Có gần trăm vạn nhiều Không sai gần trăm vạn nhiều Như không phải đối với chính mình thần niệm tin tưởng 10 phần, Lâm. Hiên thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không. Số lượng sai. Đối phương vậy sao có thể đồng thời tế suốt này dạng nhiều hơn bảo. Vật, Lâm Hiên thân ra mặc dù thâm hậu dĩ cực nhưng gần trăm vạn tiên. Kiếm, nó cũng là xác định vững chắc nã không xuất ra. Thay lời khắc thuyết. Đối phương là tận lực tại thu thập, nói không. Chừng còn mượn môn phái chi lực, nếu không dựa hết vào chính hắn. Tuyệt như vậy là hữu tâm vô lực, không chiếm được như vậy nhiều hơn. Tiên kiếm bảo bối. Lâm Hiên trong lòng ngạc nhiên, nhưng là chú ý tới những. Này tiên, kiếm không chỉ có hình trạng không đồng nhất, phẩm chất vị miễn cúng. Có chút so le không dậy nổi trong đó đại bộ phận linh quang đều ảm. Đảm dĩ cực bất quá là bình thường nhất pháp bảo mà thôi thậm chí còn. Có đại lượng linh khí. Không sai, linh khí, linh động hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể xử. dụng vũ khí, dĩ linh giới tài nguyên phong phú, chốc lát ngưng ghét kim. Đan thành công đừng nói tông môn ra tộc tu tiên giả coi như là ngèo rớt mùng tơi tán tu tổng cũng có thể luyện chế suốt nhất kiện Pháp bảo tới Này Nhi đã có hơn phân nửa đều là linh khí Nhưng là không ly kỵ Dù sao trước mắt tiên kiếm có gần trăm vạn nhiều kiếm hộ cung tuy là Nai long giới bài danh để nhất tông môn gia tục Lại nào có năng lực xuất ra nhiều như vậy Pháp bảo Nhi Không phải tán ra bại sản không Thể Nhưng như vậy nhiều hơn bảo kiếm cũng có không ít phẩm chất không tầm. Thường cổ bảo liền không hề. Nữa số ít còn có thập vài bính tiên. Kiếm càng quang vượng phun ra nuốt vào nếu như chính mình không có. Nhìn lầm chỉ sợ là thông thiên linh bảo. Đương nhiên không phải là tiên thiên chi vật nhưng hậu thiên linh bảo. Uy lực cũng là không tầm thường. Này ngã không ly kỳ, đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, thậu thiên. Linh Bảo đã không thể thuyết cớ nào quý giá hoặc là rất giỏi, nhưng... Lâm Hiên nét mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, mà chống đo phương thân. Phần thực lực, năng lực thu thập đến nhiều như vậy tiên kiếm không? Tính là ly kỳ. Có khả năng hắn làm như vậy, có cái gì ý nghĩa, phải biết rằng mỗi... Khu sử nhất kiện bảo vật, không quản pháp bảo còn là linh khí tiêu. Hao trừ, gia pháp lực còn có thần thức. Độ kiếp kỳ tồn tại, pháp lực xác thật thâm hậu vô cùng coi như đồng. Thời thao tác mấy trăm kiện pháp bảo cũng không ly kỳ tuy nhiên gần. Trăm vạn bính tiên kiếm đồng thời dùng cho đối địch chính là tưởng. Cũng không dám tưởng sự. Chưa xong còn tiếp.